các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net 93 h à n g nghìn người khắp nơi đã về chùa phật tích để nghinh đón thiền sư chuyết chuyết hai chiếc xe con đã được phân công ra tận ngã ba lim đón ô tô chở nhục thân thiền sư tối trước đó tại nhà riêng của nhà điêu khắc bùi đình quang cả nhóm đã chọn một hộp tivi cỡ lớn bằng bìa cắt tông cứng lót đáy cho êm rồi đặt thiền sư vào bên ngoài dán giấy đỏ các phật tử dước nhục thân thiền sư và bệ cao nhất của nhà tổ 16 năm đã trôi qua di cốt của thiền sư chuyết chuyết vẫn bóng nước sơn đã trở về hình dáng ban đầu trong cuốn sách bí mật phía sau nhục thân của các thiền sư của phó giáo sư tiến sĩ nguyễn nhân cường có kể lại rõ ràng lai lịch thiền sư chuyết chuyết ông họ lý pháp danh là biên văn ông sinh ngày m ù n g 2 tháng 2 năm 1590 t ạ i tiệm sơn hải t r ừ n g phúc kiến nay thuộc thành phố t r ư n g châu trung quốc khi lên 5 tuổi thì mẹ mất 7 tuổi thì cha mất thiền sư ở với chú ruột và thím khoảng 15 tuổi thiền sư xuất gia lúc đầu theo trưởng lão chùa tiệm sơn sau đó theo học hòa thượng đà đà khoảng 18 tuổi bắt đầu đi khắp nơi thuyết pháp ngài sang Campuchia Hoàng pháp khoảng 16 năm, được quốc vương và các quan tiếp đón nồng nhiệt. Khoảng năm 1623, n g à i về Phúc Kiến. Cũng năm đó, ngài sang vùng Quảng Nam, Thận u Hóa, Việt Nam. Hoàng pháp 7 đến 8 năm, được chúa Nguyễn nhiệt tình đón tiếp. Trong thời gian này, ngài gặp thiền sư Minh Hành và nhận thiền sư Minh Hành làm đệ tử. khoảng năm 1630, hai thầy trò ra Thăng Long, trên đường đi ngài đã dừng chân tại chùa Trạch Lâm, Thanh Hóa giảng đạo. Cho tới năm 1633, ngài cùng đệ tử đến Thăng Long khất thực mấy tháng, hai thầy trò được vua Lê, được vua Lê và chúa Trịnh quý t r ọ c mời làm trụ trì chùa Khán Sơn ở Thăng Long. Khoảng năm 1634, ngài trụ trì chùa Phật Tích. đến năm 1642, sau khi Bút Tháp được nhà chúa trùng tu từ năm 1634 đến năm 1642, thì ngài được mời sang trụ trì chùa Bút Tháp. Sau khi ngài viên tịch, Thiền sư Minh Hành đã cất giữ nhục thân của ngài vào nhà thờ tổ chùa Bút Tháp và vận động các Phật tử xây tháp báo nghiêm để thờ vọng ngài. Khoảng năm 1645. đến năm 1 6 7 n h n h ụ c thân của ngài được thiền sư Minh Hành đưa về cất giấu tại chùa Trạch Lâm, Thanh Hóa để tránh mất mát và bị xâm hại bởi xã hội lúc bấy giờ đang rối ren, họa binh đao đe dọa sự yên nghỉ của ngài. Sau đó không rõ năm nào, nhục thân của ngài lại được đưa về bút tháp, giấu trong tháp b á o nghiêm. Sau đó người ta lại đưa ngài về thờ ở nhà thờ tổ chùa Phật tích. có khả năng vào năm 1947 hòa thượng Hồng Đức đưa nhục thân của ngài vào tháp báo nghiêm chùa Vật Tích để tránh bom đạn chiến tranh. Năm 1989 người ta phát hiện nhục thân của ngài trong tháp báo nghiêm và nhóm của phó giáo sư Lân Cường đã phục chế lại, phục dựng 133 mảnh xương và 209 mảnh bồi của nhục thân thiền sư Chuyết Chuyết. phục dựng nhục thân từ 133 m ả n h xương, toàn bộ 133 m ả n h xương và 209 m ả n h bồi của nhục thân thiền sư chuyết chuyết đã được quyết định phục dựng. Phó giáo sư Nguyễn l â n Cường tính toán từ kích thước của xương đùi tính ra được chiều cao của thiền sư, từ đó tính được ra chiều cao ngồi của thiền sư dựa vào số xương còn lại. ngõ i á o sư lân cường vận dụng kiến thức học được người thầy ở nga về phương pháp phục chế lại mặt theo xương sọ để áp dụng vào việc tái tạo lại mặt của thiền sư cả nhóm thống nhất một phương pháp phục dựng mà chưa một nhà điêu khắc nào thực hiện trước đó trước hết sẽ thực hiện việc tạo pho tượng bằng đất sét theo tư thế ngồi thiền tiếp đến đổ khuôn pho tượng này bằng cách tạo các khoảng khuôn bằng thạch cao, bôi sơn ta, lót vải màn, rắc mặt cưa, trộn sơn ta, tất cả mười lớp. Nghe